Vừa ban ngựa cho toàn bộ nha dịch Của ngự sử đài Bên cạnh đó trường sinh cũng thể hiện Ân uy đúng độ Khi ra tay trấn áp đám quan viên của ngựa xử đài Đồng thời dạy dỗ cả hình bộ thượng thư Đây là điều cần thiết Để xây dựng lại uy tín cho ngựa sử đài Vừa để đảm bảo sau này Khi trở mặt với im đả Trường sinh sẽ không rơi vào cảnh bó tay bó chân Cấp dưới không tuân lệnh Cũng trong tập này Sự phức tạp của quan trường cũng được thể hiện rõ Khi môn hạ tỉnh cao hầu Một trong những nhân vật quan trọng của phe im đảng Lại có mối quan hệ đặc biệt với Long Hồ Sơn Một bên là vận mệnh quốc gia Một bên là ân tình nghĩa trọng Trường sinh sẽ phải quyết định ra sao Mời các bạn hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của Bộ Chuyện Trường Sinh Và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nghe chuyện Trường sinh chương 157 Tăng vật xung công Thấy trường sinh nhếu mày nhìn mình Người tới vội vàng cười làm lành chắp tay Việc này không làm được Ngô Kỳ Gián đã cung khai Trường sinh đem mấy chương khẩu cung đưa cho người tới Chính người xem đi Án này liên lụy tới hình bộ thượng thư Cùng hơn 10 vị hình bộ quan viên Người tới tiếp nhận khẩu cung Xích lệ gần ánh nến nhanh chóng nhìn duyệt Đọc nhanh như gió xem hết Tức giận nhìn về phía Ngô Kỳ Gián Đang run lầy bẩy Đồng thời hướng về phía Trường Sinh Cười làm lành Đại nhân Tục ngữ nói Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật Xem mặt mũi của Cao Đại nhân Ngài liền dơ cao đánh khẽ Tha cho bọn họ một lần đi Nếu không phải Cao Đại nhân lúc trước Ở trên triều đình toàn lực tiến cử hiện tại Ta cũng không thể thuận lợi nhậm chức Theo lý thuyết Cao đại nhân mặt mũi là nhất định phải cho Trường sinh nói Nhưng là uôn thượng thư đối với ta rất có thành kiến Ngày mai tảo chiều Chắc chắn sẽ tham tấu vạch tội Bây giờ ta có bằng chứng nơi tay Nếu là thả người Ngày mai như thế nào tham tấu Hình bộ ăn hối lộ trái pháp luật Xem mạng người như có rác Đại nhân yên tâm Chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ Uôn thượng thư nơi đó Tự có chúng ta quan tâm Người tới cười làm lành nói Ta đây chính là Làm việc thiên tư trái pháp luật Trường sinh nhớ mày lắc đầu Kỳ thực hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi Cho dù hắn nắm giữ hình bộ tham nhũng trường cứ Dưới mắt cũng không có khả năng Đem hình bộ một hổ bắt hết Bởi vì thời cơ còn chưa thành thục Lúc này động thủ Yêm đảng nhất định sẽ toàn lực phản kích Thân là cao phủ quản gia Người tới làm sao không nhìn ra Trường sinh ý đã buông lỏng Vội vàng rèn sắt khi còn nóng Chỉ nói Cao đại nhân ân oán rõ ràng Biết rõ thân quen Tuyệt sẽ không đánh giá thấp việc này Cũng không có khả năng Gây nên hậu quả nghiêm trọng Cùng ảnh hưởng ác liệt Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm Trường sinh cũng liền từ sườn núi xuống lửa Được rồi Người thì thả đi Mấy tờ khẩu cung ngươi cũng mang về Ôn thượng thư, nếu là môn sinh của cao đại nhân, ta cũng liền không bắt hắn tăng chứng. Người tới thiên ân vạn tạ, mang theo ngô kỳ gián rời đi hình phòng. Trường sinh lại mệnh cho ngục tốt, đem ra quyến đều phóng thích. Đám người kia trở về từ cõi chết, sợ bóng sợ gió một trận. Vừa mới ra khỏi lao ngục, đại đầu liền dẫn người bước nhanh đuổi tới. Thấy trường sinh đem phạm nhân tất cả đều thả, ra vẻ kinh ngạc. Đại nhân! Đại nhân! Ngài làm sao lại đem phạm nhân thả ra như vậy Trường sinh ra vẻ nghiêm túc Người không cần phải để ý đến Đại nhân Hình bộ lang trung ngô kỳ rán Tham ô ngân lượng đã kiểm kê ra Không tính ngọc khí tranh chữ Riêng là vàng bạc Liền có tới 1 vạn 8.000 lượng Đại đầu qua giọng hỏi Đây là tội phạm tham ô Chứng cứ vô cùng xác thực Nhân chứng tăng vật cũng lấy được Ngày sau có thể nói buông liền buông Nghe xong có nhiều ngân lượng như vậy Trừng sinh tim đập thình thịch Giả tá đưa tay vỗ chán Thừa cơ nhìn lại đầu Đưa mắt liếc qua một cái ra ý Đừng nói nữa Đem ngân lượng trả lại cho bọn hắn Chúng ta đã đăng ký xung công Giờ sao có thể đi lấy lại Chỗ đã nhập kho Đại đầu nói Vậy thì làm sao xử lý đây Trừng sinh ra vẻ khó xử Cao phủ quản gia Làm sao có thể nhìn không ra Hai người đang kẻ sướng người họa Bây giờ đã đem người cứu xa Vàng bạc khẳng định là mang đi không được Rơi vào đường cùng Đành phải mở miệng nói tiếp Chỉ nói đã ván đóng thuyền Cũng đừng có trả lại Trường sinh một bên giải ý phê bình đại đầu làm việc nóng vội Một bên sai người chuẩn bị xe ngựa Đưa đám người Ngô Lăng Trung về nhà Những cái ngọc khí cùng tranh chữ Còn chưa đăng ký xung công Thì giao cho Ngô Lăng Trung mang về Ngô Lăng Trung vốn ngậm bồ hòn Quể hoài phi thường Vốn cho rằng gia tài tan hết Không cách nào sống nổi Không ngờ trường sinh lại đem ngọc khí Tranh chữ trả lại cho bọn hắn Cầm cố bán thành tiền Về sau cũng có thể duy trì sinh kế tiêu xài Trong lòng cảm động Luôn miệng nói tạ Đưa tiễn Ngô Lăng Trung Trường sinh cùng đại đầu đối mặt nhau Cười xấu xa Đại nhân, đây là một cái phương pháp Kiếm tiền rất tốt Đại đầu cười nói Chúng ta không hiểu rõ ràng quy củ Sau đó đi vào hỏi một chút Tiền này hẳn là xử trí như thế nào? Trường sinh nói Ta đã hỏi qua Một khi kết án Liền phải nộp lên hộ bộ Đại đầu nói Bất quá Vụ án một ngày còn không kết Số tiền này Chúng ta có thể lưu lại Tại ngựa sử đài Cứ làm như thế Người tìm người viết cái hồ sơ Đem cái bản án này treo lên Trường sinh nói Đại đầu gật đầu ứng thanh Chừng sinh nghĩ rồi nói tiếp Ngày mai Ngươi tìm người Tạo giúp ta một chút danh thiếp Ta là quan mới tiền nhiệm Lẽ ra phải tiếp xúc một chút các bộ đồng liêu Ngươi xanh người Đem danh thiếp của ta đưa cho bọn họ Phạm là ngũ phẩm trở lên quan viên Mỗi người đưa một trường Ta liền hình bộ thượng thư Cũng dám đánh Ngay cả hình bộ lang trung Cũng ráo xét nhà Bọn hắn cầm tới danh thiếp Đều phải cẩn thận cân nhắc một chút Đại đầu biết trường sinh Muốn mượn cớ vơ vét của cải Liền tranh thủ cơ hội Đề nghị Để ta cùng dương khai Danh tiếp cũng đưa ra ngoài Từ thất phẩm trở lên Cũng phân phát một trường Biết đâu trong lỗ nhỏ cũng có món hời Được nghe ngươi Trường sinh cười nói Ai đại nhân Chúng ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì Đại đầu hỏi Nhiều tiền không phải là chuyện xấu Trưởng sinh không đem chuyện giải thích kỹ. Hiện tại quốc hố trống rỗng, xuất binh đánh trận đều phải vay tiền chủ lương. Hắn muốn vì hoàng thượng vơ vét chút của cải. Một ngày kia, hoàng thượng cần dùng cấp, hắn liền có thể lấy ra. Sở dĩ hiện tại không giao nộp cho hộ bộ. Đó là bởi vì hắn không biết hộ bộ thượng thư là người nào. Mà lại lo lắng tiền đưa cho hộ bộ, hộ bộ sẽ phát cho binh bộ đi đánh Trần Lập Thu. Thấy trường sinh ánh mắt có chút mê ly, đại đầu đoán được hắn đang suy nghĩ sự tình khác, liền không có mở miệng quấy giày hắn. Nghĩ đến Trần Lập Thu, trường sinh tâm tình có chút nặng nề, lại nghĩ tới lúc trước, Trương thiện cùng trương mặt vì cao hầu nói chuyện, hắn lại mơ hồ vì Long hồ Sơn lo lắng. Dưới mắt, hắn không làm được nhiều, chỉ có thể tận trung cương vị, lập công cực khổ. Vạn nhất một ngày, Trần Lập Thu gặp rủi ro... Hoặc là hoàng thượng sáng tội Long Hổ Sơn Hắn cũng có thể dùng công lao của mình lập xuống Vì bọn họ nói giúp Trong lát sau Trường sinh lấy lại tinh thần Mang theo đại đầu hướng phòng thu chi đi đến Ngươi để ý quan sát Chú ý một chút triều đình trình thí luận võ Hoàng bà một khi đã dán ra Ngươi ngay lập tức đem tỉ võ cụ thể quy tắc nói cho ta Tuân lệnh đại đầu gật đầu Bản bộ quan lại, lúc này ngay tại phòng Thu Chi nhận lấy khất nợ bổng lộc. Mỗi người đều hớn hở, vui vẻ ra mặt. Thấy hai người đi vào, vội vàng hướng hai người làm lễ. Nhưng vào lúc này, Dương Khai cũng đã quay về. Hắn lúc trước cùng mọi người đem những vàng bạc lúc xét nhà đoạt được chuyển vào trong phủ khố. Trường sinh sai người gọi tới quản ngựa quan viên, kêu người dẫn đường. Tiến đến xem ngựa sử đài chuồng ngựa. Ngựa sử đài chuồng ngựa không đủ lớn. Nuôi không được 300 con ngựa. Cần xây dựng thêm. Cái này cũng đơn giản. Có tiền mua tiền cũng được mà. Sau đó, trường sinh lại mệnh cho Dương Khai cùng quan quản ngựa và giao ý đi ra ngoài mua ngựa. Trường An trong ngoài thành có rất nhiều chuồng ngựa. Chỉ cần có bạc. Không lo mua không được ngựa tốt. Thẳng đến lúc này, Trường sinh còn không biết Chỗ ở của mình là ở đâu Liền say người phía trước dẫn đường Đi đến hậu viện nơi ở ngự sử đài quan viên Đều có chỗ ở độc lập Cái gọi là chỗ ở Chính là nơi để tạm thời nghỉ ngơi Phần lớn chỉ có một gian phòng Mà ngự sử đại phu Thân là ngự sử đài đường quan Có riêng mình một cái sân rộng Liền phòng chính cùng xương phòng Tổng cộng có tới 20 mấy căn Rất to lớn rộng rãi Chỉ là Kiến tạo đã có chút lâu năm Phòng ở cùng vật dụng bên trong Đã có chút cũ Phía đằng sau viện tử Còn có cửa sau Trường sinh cùng mọi người Đi dạo qua một vòng Sau đó sai người Đem tây xương mấy gian phòng Tiến hành cải biến Biến thành chuồng ngựa cho hắc công tử Hắc công tử là cục thịt trong lòng hắn Hắn không bỏ được hắc công tử Cách hắn quá xa Còn nữa Khác công tử trên thân có mang kịch độc, cùng ngựa công vụ nuôi dưỡng ở chung, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ban đêm, còn phải đi nghe ra ăn cơm. Bất quá, lúc này thời gian còn sớm, trường sinh liền trở lại công đường, gọi tới chức quan phụ trách mọi việc, tìm hiểu tình huống, quen thuộc tí chức. Thân là ngựa sử đại phu giám sát bách quan, nhất định phải quen thuộc lễ chế cùng lại lễ. Mà quản lý hình phạt cùng nhà ngục Còn cần tinh thông luật pháp Ti chức cũng có yêu cầu cụ thể Đây đều là điều lệ viết trên giấy Tương quan thư tịch toàn bộ bày ra trên bàn Đợi đến lúc có thời gian Thì dần dần đọc qua Khiến trường sinh đau đầu nhất Chính là mỗi ngày sáng sớm phải vào chiều Nhưng quan viên ngũ phẩm trở lên Mỗi ngày nhất định phải lên điện Đây cũng là bản phận của quan viên. Nếu không, không cách nào tiếp nhận ý chỉ của Hoàng thượng cũng không biết được triều đình xảy ra cái chuyện gì. Cũng may, sau khi hỏi thăm đám người, trường sinh rất mau tìm được một cái biện pháp tránh né tảo triều. Dựa theo triều đình lễ chế, nếu có công vụ khẩn cấp, quan viên có thể hướng điện viện quan viên xin nghỉ, mà điện viện Là do ngự sử đài quản hạt. Cái này dễ dàng hơn. Về sau muốn đến thì đến. Không muốn thì lấy cớ công vụ mang theo. Bề bộn phá án. Thông thường đi một chuyến còn được. Ngày nào cũng sáng sớm đi. Ai có thể chịu được. Mắt thấy thời gian tranh lệch không nhiều lắm. Trường sinh liền kết thúc cùng mọi người nói chuyện. Đứng thẳng đứng dậy. Muốn đi hậu viện đổi lấy quan phục hướng nghe ra dự tiệc. Nhưng vào lúc này. Một cái nha dịch trật vật chạy tới Kinh hoàng bẩm báo Khởi bẩm hiến đại đại nhân Bên ngoài phủ có người nháo sự Chúng ta hợp lực truy bắt Đẩy hắn không đi Lúc này người kia vẫn đứng ở ngoài cửa Cao rộng kêu gào Chỉ nói muốn cùng ngài lại đánh nhau một trận Lại đánh một trận Trường sinh nghi hoặc nhú mày Là cái dạng người gì Bẩm đại nhân Là một vị hòa thượng đầy người mùi rượu Trường sinh trường 158 Tiềm ẩn tai họa Đầy người mùi rượu Người này có béo không? Trường sinh vô thức nghĩ tới Linh quang hòa thượng Không mập, nha dịch lắc đầu Đầu to lại kịp phản ứng Đại nhân, có phải hay không Là cái vị gặm chân chó hòa thượng Mà đánh nhau với người Ngày đó, hắn mặc dù Thẳng thắn nhận thua Lại đưa ra đề nghị muốn cùng ngài Đánh tiếp một trận Mà ngài lúc ấy cũng đã đáp ứng. Hẳn là hắn. Đi thôi. Đi ra xem. Trường sinh cất bước đi trước. Đầu to cùng Dương Khai đi theo phía sau. Thời điểm hành tẩu. Trường sinh hướng Dương Khai nói ra. Dương đại ca. Ngươi buổi tối không muốn ở tại ngựa sử đài. Cơm nước xong xuôi Trở về biệt viện đi. Muốn trở về ăn cũng được. Để cho bọn họ làm đồ ăn cho ngươi cũng được. Mặt khác. Ngươi trở về... Nhớ cùng người phía dưới dặn dò một tiếng Nếu như lệnh sư trở về Mà ngươi không có ở đó Để cho bọn họ cùng lệnh sư Thuyết minh lý do Để cho hắn ở tại biệt viện nghỉ ngơi Dương Khai không nghĩ tới Trường sinh trong lúc cấp bách Còn băn khoăn bản thân việc vặt Cảm động vô cùng Lại không giỏi ngôn từ Ừ, còn có Ta rất không ưa thích câu thúc Lúc còn ở Long Hồ Sơn Ta cũng không phải là mỗi ngày thao hành sống khóa cùng muộn khóa. Sau này, thượng triều ta liền không đi, trường sinh nói ra. Phó đại ca là lục phẩm, không thể thượng triều. Ngươi là ngũ phẩm, có thể thượng triều nghị sự. Ngươi sau này liền vất vả một chút. Mỗi ngày đi lên trên điện nghe bọn hắn ở trên đó nói cái gì, rồi trở về nói với ta. Được, Dương Khai gật đầu. Mắt thấy mấy vị nha dịch ở phía sau mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đầu to từ một bên thấp giọng nhắc nhở. Đại nhân, ta cùng Dương Đại Nhân biết rõ Ngài không đem chúng ta coi như thuộc hạ. Nhưng thân tại quan trường, xương huynh gọi đệ có nhiều không ổn. Ngài sau này liền trực tiếp hô tên của chúng ta. Đúng vậy, Dương Khai gật đầu phụ họa. Cảm giác đầu to nói có lý, trường sinh cũng liền không phản đối. Rồi thuận miệng nói Phó đại ca Ngươi đến cùng kêu là cái gì vậy? Đầu to lắp đầu nói ra Ta thật là không có danh tự Chỉ biết rõ bản thân họ phó Ngươi liền gọi ta là đầu to Ta cảm giác rất tốt Ba người vừa nói vừa đi Rất nhanh đã đi tới ngoài cửa Quả nhiên Ở cửa có đứng một vị Chính là chân chó hòa thượng Thích Huyền Minh Thích huyền minh liền đứng ở chính giữa đại môn Mấy tên nha dịch Phụ trách chung coi đại môn Vẻ mặt lùng túng đứng ở một bên Mắt thấy trường sinh đi tới Đám nha dịch vội vàng tiến lên đón Đại nhân Hòa thượng này gọi thẳng tục danh của ngài Chỉ nói Muốn cùng ngài đi ra Đánh nhau về hắn một trận Chúng ta xua đuổi Hắn chỉ đứng ở đó Dường như là dưới chân có mọc dễ Đúng vậy Đại nhân ngài muốn cẩn thận một chút. Tên yêu tăng này đau thương bất nhập, quả thực lợi hại. Trường sinh hướng đám nha dịch khoát tay, chuyển bước, nhanh hướng Thích Huyền Minh đi tới. Huyền Minh đại sư, sao ngươi lại tới đây? Thích Huyền Minh tuy là tăng nhân, nhưng lại không có sự cổ hủ và giả bộ của tăng nhân. Thẳng thán cười nói. ha tiểu đạo sĩ, chúc mừng ngươi, cưới vợ nhập sĩ. Xong hỉ lâm môn ha ha đại sư Nếu như ngươi có lòng cưới vợ Ta có thể say người cùng ngươi tìm kiếm Nếu như ngươi có lòng nhập sĩ Chỉ cần vượt qua cửa này Chính là bộ đầu của ngựa sử đài Chúng ta Trường sinh cười nói Hắn đối với Thích Huyền Minh Ấn tượng rất là tốt Người này ở vào ngày tỷ võ trọn rể Sở sĩ lên đài Hoàn toàn là ngứa nghề Sau khi lên đài liền chủ động nói rõ Không vì tiền bạc cũng không vì nữ nhân Mà bị hắn phá vỡ hộ thể kim trung cháo Người này cũng lập tức thẳng thắn nhận thua Tiêu sái rời sân Người tỉnh lại đi Ta là người xuất gia Là không thể lấy lão bà Cũng không cần vàng bạc Thích Huyền Minh khoát tay nói ra Ta hôm nay đến Chính là tìm người đánh nhau Lần trước ta thua một cách mơ hồ Càng nghĩ càng sầu não Thôi Ít nói nhàn thoại, tranh thủ thời gian đánh nhau. Đại sư, quả thực là không khéo, hôm nay không thể. Trường sinh lắc đầu. Người võ nghệ siêu quần, nghiễm học Bắc thông, cùng người luận bàn tất sẽ tốn thời gian lâu dài. Mà ta đã cùng người định thời gian, muốn tiến đến dự tiệc. Nếu là cùng người luận bàn, tất sẽ chỉ hoãn canh giờ, thất tín với người. Thích huyền minh mặc dù uống rượu, Lại cũng không uống say Nghe trường sinh nói như vậy Cũng không làm khó hắn Đó là ta đến không phải lúc Người đi trước đi Hôm khác ta lại đến Thích Nguyễn Minh nói xong Hướng trường sinh chắp tay trước ngực hành lễ Rồi lại hướng dương khai Cùng đầu to nhẹ gật đầu Chuyển cất bước liền đi Ai? Đại sư? Người buổi tối ở nơi nào? Nếu là không có chỗ ở Có thể ở tại ngự sử đài Nơi này có rất nhiều gian phòng Trường sinh vội vàng giữ lại Đà tạ Người xuất ra nơi nào cũng không thể cư trú Thích huyền minh cũng không quay đầu Mắt thấy trường sinh Buông tay sở eo Sở soạn không được ra cái gì Đầu to đoán được hắn đang nghĩ lấy tiền Vội vàng từ trong ngực Móc ra một thỏi bạc nhét vào cho hắn Trường sinh tiếp nhận bạc Rồi trở tay Né về hướng thích huyền minh Thích huyền minh nghe tiếng phân biệt Đưa tay tiếp được Mắt thấy là thỏi bạc Cũng không vứt trở về Tiện tay ném bỏ vào Ông tay áo trái Cảm ơn Đợi thích huyền minh đi xa Đầu to thấp giọng nói ra Chân chó hòa thượng này Trước tại lôi đài Từng dùng ra đại lực kim cương trưởng Đa la diệp chỉ Thiết đầu công Kim trung cháo Bốn loại thiếu lâm tuyệt kỹ Theo ta thấy Người này biết Không chỉ là có bốn loại này, ta khẳng định không phải là đối thủ của người này. Dương Đại Nhân nghĩ muốn đánh thắng người này cũng có phần khó khăn. Ngày đó tỷ võ, Dương Khai cũng ở dưới đài. Nghe được lời của đầu to, Dương Khai lắc đầu nói ra. Là ta cũng đánh không lại vị hòa thượng này. Trường sinh chậm rãi gần đầu. Chính là tử khí cao thủ, nghĩ muốn đánh thắng người này cũng không dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, Thích Huyền Minh đã biến mất ở phía tây con phố. Ba người xoay người trở lại. Thẳng đến lúc này, phía bên ngoài phòng thu chi vẫn có người nhận lấy bỏng lục. Trường sinh hướng về phía vị lão quan trưởng quản khủ phố vẫy tay. Đợi người sau đi tới, trường sinh thấp giọng thủ ý. Mệnh cho người kia khi đăng ký tạo sách cho khoản tài sản tang bạc ban ngày kê biên được, lưu lại 2.000 lượng bạc để cấp cho dương khai cùng đầu to sử dụng tiêu dùng. Dương khai cùng đầu to đều cảm giác cử động này có nhiều thiếu sót, thấp giọng khuyên can, cố hết sức ngăn cản. Thế nhưng trường sinh tâm ý đã quyết, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta cái chức quan này cũng không biết là có thể làm được bao lâu. Nếu như một ngày kia hoạch tội miễn chức, các người có ngân lượng trong người cũng có thể sống qua ngày tháng. Trường sinh nói ra, Tâm ý đại nhân chúng ta minh bạch. Nhưng thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được. Rất có thể sẽ lộ ra tin tức. Đầu to có chút lo lắng. Ta cũng hy vọng để lộ tin tức. Trường sinh thuận miệng nói ra. Hai người không rõ ràng cho lắm. Nghi hoặc nhìn hắn. Trường sinh cười nói. Một người không có khuyết điểm là rất đáng sợ. Rất dễ dàng khiến cho người khác kiêng kỵ Trường sinh mặc dù Không có đem lời nói thẳng ra Nhưng hai người cũng đã đại khái minh bạch Liếc nhau Rồi không nói cái gì nữa Trở lại hộ viện Trường sinh thay đổi thường phục Từ chuồng ngựa dắt hắc công tử đi ra Xuất phủ lên ngựa Hướng về phía nghe phủ Bởi vì không vội Trường sinh liền không dục ngựa chạy như điên Đổi thành người khác Xong hỉ lâm môn Hẳn là sẽ vui vô cùng Nhưng trong lòng của trường sinh Lại không vui mừng Chỉ có lo lắng Trương Thiện cùng Trương Mặc buổi chiều Tự mình tới cầu tình Điều này làm cho tâm tình của hắn rất kém cỏi Bởi vì Cao Thị Trung Là im đảng một phương Trương Thiện cùng Trương Mặc Hẳn là rất rõ ràng điều này Hai người làm sao Sẽ cùng người này trộn lẫn một chỗ Chẳng qua Việc này có mấy chi tiết Đáng giá suy diễn Đó chính là Khi hắn còn ở tại bảo thanh khách sạn Cao Phủ Hạ Nhân Từng nhận thụ ý của Trương Mạc Đi cho hắn đưa qua điểm tâm Hơn nữa lúc đấy Người tới còn nói một câu Cao Đại Nhân cũng là đạo gia tín đồ Cùng Long Hồ Sơn quan hệ Một mực rất tốt Sự tình đưa điểm tâm Phát sinh trước khi tỉ võ trọn rể Trương Mạc dám để cho Cao Phủ Hạ Nhân đưa cho hắn điểm tâm Thuyết minh Trương Mạc cùng Trương Thiện Không sợ người khác biết rõ Bọn họ khi đó Ở tại quý phủ của Cao Thị Trung Cũng không lén lút Phong tỏa tin tức Im đả có tay mắt Hoàng thượng tự nhiên cũng có tay mắt Hoàng thượng hẳn là cũng biết Long Hồ Sơn cùng Cao Thị Trung Quan hệ không tệ Nhưng mà ở thời điểm tỉ võ trọn rể Hoàng thượng vẫn cứ âm thầm thụ ý chương thiện Cho hắn truyền lại tin tức Khiến hắn thừa cơ diệt trừ im đả cánh chim Điều này nói rõ, Trương thiện cùng chương mặc, mặc dù cùng Cao Thị Trung có nhiều tư giao, nhưng không có cùng, hiêm đảng phía sau lưng Cao Thị Trung, trộn lẫn một chỗ. Tăng thêm đêm trước, chương mặc cùng hắn nói những lời kia, chương mặc lập trường cũng vô cùng rõ ràng, chính là cùng hiêm đảng, không đội trời chung. Tổng hợp rất nhiều chi tiết, chương sinh cuối cùng đưa ra một cái kết luận. Long Hổ Sơn chưa bao giờ nghĩ chân đứng hai thuyền, mọi việc đều thuận lợi, bọn họ cùng im đảng không có quan hệ, chỉ là cùng Cao Thị Trung có tư giao. Nghĩ thông suốt điểm này, trường sinh trong lòng hơi mù tản đi không ít, nhưng hắn vẫn mơ hồ vì Trương Thiện cùng chưa Mạc lo lắng. Mặc dù Hoàng Thượng biết rõ Long hồ Sơn là chung với bản thân, nhưng mà Long hồ Sơn cùng Cao Thị Trung có tư giao. Đây không phải là chuyện tốt Tình huống tương tự Trong phố xá cũng có nhiều phát sinh Ví dụ như Trương Tam cùng Lý Tứ là kiều nhân Vương Ngũ cùng Trương Tam là bạn tốt Cũng là bằng hữu của Lý Tứ Đứng trên lập trường của Trương Tam Hắn tự nhiên không thể trách tội Vương Ngũ Nếu như hắn trách Vương Ngũ Không nên tiếp tục cùng Lý Tứ là bằng hữu Vậy ra vẻ Mình lòng dạ hẹp Ép buộc Nhưng Trương Tam muốn thấy nhất Là Vương Ngũ cùng hắn chung mối thù Cùng hắn cùng một chỗ đối phó Lý Tứ Lúc này Hoàng thượng chính là Trương Tam Cao Thị Trung chính là Lý Tứ Mà Long hồ Sơn chính là Vương Ngũ Cách làm này của Long Hồ Sơn vô cùng nguy hiểm Hoàng thượng đối với Trương Thiện cùng Trương Mặc Khả năng có nhiều lễ ngộ Rất là khách khí Bởi vậy dẫn đến bọn họ đối với Hoàng thượng Tính nét không đủ hiểu rõ Cho rằng Hoàng thượng rất đại độ Sẽ không để ý Bọn họ cùng Cao Thị Trung có tư giao Nhưng hắn đã tự mình Lĩnh giáo qua thủ đoạn của Hoàng thượng Hoàng thượng khí độ cũng không lớn Hơn nữa Bệnh đang nghi rất nặng Mặc dù biểu hiện rất đại độ Nhưng sâu trong nội tâm Vẫn còn hy vọng người phía dưới Có thể tuyệt đối trung thành Bất kể Là đối công Hay là đối tư Đều cùng hắn bảo trì tuyệt đối nhất trí Nếu như người phía dưới Làm không được Hoàng tượng có thể sẽ không biểu hiện ra ngoài Nhưng nhất định Trong lòng sinh khó chịu Điểm sai của Trương mặt Cùng Trương thiện Chính là đánh giá cao Hoàng thượng lòng dạ cùng khí độ Không có người nào ưa thích Vắt hết óc suy nghĩ những chuyện này Trường sinh cũng không là ngoại lệ Nhưng hắn hiện tại Đã ở trên vị trí này, không quản bản thân có nguyện ý hay không, đều phải suy nghĩ cùng đối mặt. Đến được lúc này, Trần Sinh mới bắt đầu minh mạch. Ngày đó Trần Lập Thu đi hướng Long Hồ Sơn để gặp hắn. Vì sao trong bữa tiệc, đại biểu ba người khác hứng hắn trịnh trọng nói cảm ơn. Chính như lời nói của Trần Lập Thu ngày đó, Trần Thiên Sư tự thân xuất mã cứu hắn, sau đó lại dùng Thiên Sư thân phận khôi phục lại. Đạo tịch cho sư phụ La Dương Tử Đây là phá lệ khai ân Sư phụ trên trời có linh Mỉm cười vui mừng Nhưng hắn cũng bởi vậy Mà thiếu Long hồ Sơn thiên đại nhân tình Trần lập thu so với trường sinh Lớn hơn không ít Nhìn xa hơn so với trường sinh Đoán được hắn sau này Có thể sẽ đối mặt với cái gì Dưới cái nhìn của trần lập thu Trường sinh vì sư phụ La Dương Tử Đã làm ra cực lớn hy sinh Hắn nhập môn trễ nhất Hy sinh lại lớn nhất Khiến cho bốn người thừa nhận Sư phụ ân đức nặng nhất Cảm giác thấy thẹn đối với hắn Cho nên mới phải vô cùng trịnh trọng Hưng hắn nói lời cảm tạ Trong đầu nghĩ Chính là vì Long hồ Sơn Mục đích thì lại vì nghe ra Khi đến được trước cửa nghe phủ Trường sinh cảm giác Trọng trách trên vai mình Lại nặng thêm vài phần, trên người mình không chỉ cõng long hổ sơn, sau này còn phải cõng thêm nghe ra. Nếu như không có, những vị thân hữu có tình có nghĩa, còn sống sẽ không có chút ý nghĩa nào. Mà một khi có chút, thân hữu cùng vinh cùng nhục, tất sẽ có cánh nặng. Mỗi người đàn ông đều là như thế, hắn cũng không thể là ngoại lệ. thương sinh chương 159 thành thật với nhau. Ngay ra sẩm đã đợi chờ đã lâu. Thấy hắn đi tới, vài tên gia đinh lập tức một phân thành hai, có người chạy đi nội đường thông báo, có người đi ra ngoài phủ dẫn ngựa nghênh đón, vượt qua bức tường phủ điều đi không xa. Ngay y liền mặt mày hớn hở, từ trong nội đường bước nhanh ra đón. Mấy đầu nàng con mặt thơm sáng vẻ là lao nhanh đi mau. Đến được về sau Lại không kìm nén được trong lòng kích động Chạy chậm tiến lên Đặt tay vào eo trái Uồn gối khom người Tham kiến hiến đài đại nhân trường sinh biết rõ nàng đang vui đùa ở Mỹ Cũng không để ý tới nàng Trực tiếp hướng nội đường đi đến Nghe thần y nhanh đi vài bước đuổi theo Đưa tay giát hắn Ngươi thật đúng là Báo thủ không qua đêm Lại bắt người lại xét nhà Tâm tình nên rất tốt mới đúng Vì sao lại nghiêm mặt như vậy Nghe thần y cực ít có thân mật cử động Đột nhiên rắt tay Làm cho trường sinh có nhiều khó chịu Vốn định rút tay lui về Nhưng nghĩ đến hai người danh phận đã định Liền không làm như vậy Ngươi làm sao cái gì cũng biết Trường sinh thuận miệng hỏi một chút Không chỉ ta biết rõ Toàn bộ trường an đều đã biết Nghe thần y cười nói Ngươi vừa nhận chức Liền bắt người Ngay cả hình bộ thượng thư cũng bắt trở về. Người này trên triều đình đối với ta có nhiều lần lên án chửi rủa. Trường sinh nói ra. Ta hiểu rõ. Nghe dần y nói. Tan chiều sau đó có người đem tình huống lúc tào chiều kể lại cho cha ta. Người nào trên triều đình nói cái gì? Người nào thể hiện thái độ gì? Chúng ta đều biết rõ. Mắt thấy nghe chác. Cùng đại phu nhân từ trong nội đường Nganh đón Trường sinh liền không cùng nghe thần y nói chuyện Bước nhanh về phía trước Hướng hai người chắp tay cúi thấp Bái kiến đại nhân Bái kiến phu nhân Nghe chắc mỉm cười đáp lễ Mới vào chiều đường Liền bổ nhiệm chức vị trọng hiếu Nhập chủ ngự sử đài Thật là đáng mừng Xấu hổ xấu hổ Trường sinh lắc đầu nói ra Hôm nay trên triều đình có nhiều người phản đối, cũng may có không ít tiểu thần cùng đại nhân giao hảo, vì ta nói chuyện mới miễn cưỡng đứng vững, thuận lợi nhậm chức. Trừng Sinh nói là lời thật lòng. Hôm nay những đại thần thay hẳn nói chuyện, ngoại trừ chung với hoàng thượng, cũng không có thiếu người cùng nghe chắc có tư giao. Đi ra nói chuyện, cố nhiên là ủng hộ hoàng thượng, đồng thời cũng là bán nghe chắc mặt mũi. Nghe chác cũng không kể công Khiêm tốn khoát tay Đưa trường sinh mời vào phòng khách Phân phó gia đình Khai tiệc Mang thức ăn lên Nhập tọa sau đó Trường sinh lại lần nữa đứng dậy Hướng nghe chác nói lời cảm tạ Đà tạ đại nhân Cùng phu nhân khẳng khái quà tặng Hết sức tương trợ Không coi là cái gì Chớ để khách khí Nghe chác mỉm cười khoát tay Lần nữa chúc mừng ngươi Ngự sử đại phu Thế nhưng là luật chính đại quan Chức vị quan trọng Nghe ra trên dưới Nhờ vậy mà rất cảm thấy vinh quang Trường sinh lại nói xấu hổ Sau đó Chịu sự lôi kéo của nghe thần y Một lần nữa ngồi xuống Trường sinh rất muốn biết Nghe chắc đối với tất cả hành động của hắn hôm nay Có cái nhìn gì Nhưng nghe chắc cũng không đề cập tới việc này Chỉ là hỏi thăm Hắn nhập chủ ngự sử đái sau đó Cần gì hỗ trợ Cùng với dinh thự tình huống cụ thể Còn có Ngự sử đài ăn uống như thế nào Đủ mọi thể loại sinh hoạt tình huống Đều hỏi rõ Không bao lâu đồ ăn bưng lên Biết rõ trường sinh Ăn không quen quý hiếm chi vật Hôm nay đồ ăn Phần lớn là thông thường đồ ăn Có cháo có cơm Có ăn chay cũng có đồ ăn mặn Trường sinh cũng không khẩn trương thấp thọ Giả bộ kiểu cách Dưới tình huống không mất lễ nghi Liền ăn 10 thành no bụng Cái gọi là không mất lễ nghi Kỳ thực cũng rất đơn giản Một là không bẹp miệng Hai là gắp thức ăn Liền lần thứ nhất gấp lên cái gì Chính là cái gì Tuyệt sẽ không kẹp lên bỏ xuống Còn có chính là lúc gấp thức ăn Cũng có thể rưỡi cánh tay Đi ra nơi xa gấp đồ ăn Nhưng chỉ gấp một số đĩa Đặt ở gần mình Sau khi ăn xong dâng trà Đợi nước trà bưng lên Đại phu nhân lướt qua thả chén Đứng dậy cáo lui Đại phu nhân rất hiểu lễ nghi Biết rõ kế tiếp Nghề chác muốn cùng trường sinh Đào luận trọng yếu sự tình Liền nghĩ đem nghe thần y cùng một chỗ mang đi Nhưng Nghê thần y thật vất vả Mới thấy được trường sinh Mắt tỏa sáng Làm sao mà chịu đi Nghề chác cũng biết nghe thần y Không phải là người lắm điều ngu muội Không lo lắng nàng sẽ nói lung tung hỏng việc, liền hướng đại phu nhân đưa mắt ra hiệu, người sau hiểu ý, một mình rời đi. Trường sinh vốn tưởng rằng Nghê Chác sẽ chủ động mở miệng, nhưng Nghê Chác nói vẫn là những lời quan tâm, không liên quan gì đến chính sự. Đối với cách làm của Nghê Chác, trường sinh có nhiều khâm phục. Nghê Chác cũng không có dùng trưởng bối tự cư trực tiếp đối với hắn chỉ điểm đánh giá. Đây là cách làm rất thông minh. Không đối với vãn mối khoa tay múa chân là trưởng bối khí độ. Chủ động thỉnh giáo là vãn bối thái độ. Cuối cùng vẫn là trường sinh chủ động mở miệng. Thỉnh giáo nghe chắc đối với việc hắn nhậm chức ngựa sử đại phu có cái nhìn gì. Nghe chắc không trả lời ngay. trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng. Ngựa sử đại phu quyền cao chức trọng ta không nghĩ tới triều đình sẽ ủy nhiệm cho ngươi trọng yếu chức vụ như vậy. Nghe ra mặc dù có chút bằng hữu làm quan, nhưng trọng yếu chức quan như thế, có thể không phải là bọn hắn có khả năng trái phải chỉ định. Nghe chắc nói xong, trường sinh cũng không lập tức tiếp lời. Nghe chắc lời này có hai tầng ý tứ. Một là không kể công. Mặc dù có người nhìn mặt mũi của hắn trên triều đình, Giúp trường sinh nói tốt Nhưng những người này Lại không tạo nên tính quyết định tác dụng Hai là hỏi thăm Như thế trọng hiếu chức phụ Triều đình tuyệt sẽ không Tùy tiện chỉ định bổ nhiệm Trong đó khẳng định Có nguyên nhân không muốn cho người khác biết Đổi lại là người khác Trường sinh tự nhiên sẽ không chi tiết cho biết Nhưng đối với ngây chác Hắn cũng không giấu giếm trong lòng Không phải là hắn không muốn giấu giếm Mạc Lang nghe chắc trong lòng đã có đáp án, đơn giản chỉ là xác nhận một cái mà thôi. Nghe chắc sở dĩ trong lòng có đáp án, dĩ nhiên là bởi vì đêm qua khi nghe chắc nghĩ tại bảo thanh khách sạn cùng Trương Thiện với Trương Mặc cùng một chỗ chờ hắn diễu hành xong thì trở về ăn cơm. Kết quả hắn nửa đường bị người kêu đi, mà lúc đấy Nghe Thần Nghi cũng tại chỗ. Nghe Thần Nghi đã đoán được người kêu hắn đi là người nào. Tự nhiên sẽ vụng trộm nói cho nghe chắc Vì vậy Nghê Chác biết rõ Hắn tối hôm qua đã đi gặp Hoàng thượng Mặc dù đã cho biết chi tiết Trường sinh cũng không nói quá nhiều Ngày hôm qua lúc trạng vạng tối Ta biết rõ Ngày tại Bảo Thanh khách sạn Sở dĩ không thể trở lại bài kiến Chính là có người Âm thầm chịu kiến Đối với trường sinh trả lời Nghê Chác vẫn là rất hài lòng Bởi vì trường sinh không giấu giếm gì hắn Cũng không nói rõ trải qua Điều này nói rõ trường sinh là một người có thể giữ bí mật Mặc dù tảo chiều tình huống Đã có người cáo chi cho nghe chắc Nhưng nghe chắc trong lòng vẫn có nghi hoặc Cao đại nhân chung dung lão luyện Lực bài trúng nghị không phải là tác phong của hắn Nghe tờ ni từ một bên nói ra Lão đồ tử này giống như là cùng Long Hồ Sơn có giao tình Nghe chác mỉm cười khoát tay Phân lượng không đủ Mặc dù quan viên tham dự tàu chiều Đều đã hướng nghe chắc Giảng thuyết tàu chiều phát sinh sự tình Nhưng chỉ có trường sinh bản thân Mới thấy được Dương phục cung hướng cao thị trung dơ tay chi tiết này người khác là không biết Chầm ngâm sau đó Trường sinh thấp giọng nói ra Sau khi chính Bắc Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Có người hướng hắn dơ lên tay Cái này thì đúng rồi. Nghe chắc chậm rãi gật đầu. Cha, trường sinh mặc dù thông minh nhưng chung quy tuổi còn nhỏ. Nghe thờ ni có chút lo lắng. Chiều cục phức tạp hung hiểm. Ngài có cái gì can dặn cùng khuyên bảo. Không chờ nghe thờ ni nói xong nghe chắc liền khoát tay ngắt lại lời nàng. Không cần buồn lo vô cớ. Trường sinh bản thân có thể xử lý tốt. Nghe thờ ni lại nói. Thế nhưng là Mãnh hổ bất địch quần lang Hôm nay phía trên tàu chiều Quan tâm tất loạn Nghị chắc bất mãn như mày Ngươi thực coi là Mãnh hổ bất địch quần lang hay sao Ngươi có thể nghĩ tới Hậu quả của việc khuất nhục quần hùng Tranh vanh tất hiện hay không Nghị chắc lời nói vừa ra Nghị tử ni bừng tỉnh đại ngộ Vô cục bội phục Đưa ánh mắt nhìn về phía trường sinh Mà trường sinh lúc này Cũng dùng đồng dạng ánh mắt Phê bình nghe Trần Y. Nghe chắc dùng cái ánh mắt thỏa mãn vui mừng nhìn về phía Trường Sinh. Văn võ đủ cả, trí dũng song toàn. Y nhi có được trượng phu như người, đúng là trèo cao. Nghe được lời của Nghe chắc, Trường Sinh tức thì mặt đỏ tí tai. Đại nhân khen nhầm. Ta ha. Nghe Trần Y xấu hổ dậm chân. Cha, vốn là ta theo đuổi hắn, ngươi lại nói hắn tốt. Cái đuôi của hắn muốn vảnh lén tận chơi. Ha ha, nghề chác thoải mái cười to. Đại nhân, nàng nói không sai. Ta quả thực tuổi còn nhỏ. Ngài là trưởng giả, cũng là trí giả. Kính xin nhiều hơn phê mình, luôn luôn đề điểm. Trưởng sinh nói ra. Nghề cha khoát tay. Cổ nhân nói. Nhất thông bách thông, nhất ngộ thiên ngộ. Ngươi mặc dù tuổi nhỏ, dĩ nhiên đã khai ngộ. Không quản sự tình gì Cũng có thể làm rất tốt Cha Ngươi đừng chỉ khen hắn Nhanh phê bình hắn đi Nghe thần y để ấm châm trà Trường sinh lại không làm gì sai ngay chắc sau khi cười xong Khôi phục lại sự nghiêm túc Hướng trường sinh thấp giọng nói ra Không quản ngươi làm cái gì Chúng ta đều toàn lực hỗ trợ cho ngươi Ngươi yên tâm to gan đi làm Trước đó Trong đống Trong đống sổ sách Đưa cho ngươi Có một chỗ là ra sản phía xa tây vực Không ghi chép trong đó Cất vào trong hầm Hoàng kim vạn lượng Mặc dù một ngày trời long đất lở Chúng ta cũng có đường lui Trừng sinh biết rõ Phân lượng của những lời này Trong lòng cảm động Trọng trọng cật đầu Lúc này Khắp nơi đều có song phương tay mắt Để tránh bị người nghi kỵ Ta và ngươi ngày sau tận lực Ít gặp mặt Có chuyện gì Có thể từ y nhi lẫn nhau chuyển cáo Nghe chắc thấp giọng nói ra Trường sinh gần đầu lần nữa Nghe chắc muốn nói lại thôi Chẳng qua Cuối cùng vẫn nói Ta đối với ngươi Chỉ có một thỉnh cầu Đại nhân mới nói Trường sinh nhìn thẳng nghe chắc Nếu như một ngày kia Phát hiện vô lực hồi thiên Thì hãy nhanh chóng bước ra rời đi Chớ nghịch thiên mà đi cùng thuyền, cùng chìm.